Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả mẫu giáo lẫn phổ thông cấp 1 rời hết lên trên ấy Các thầy cô tranh thủ dựng trường dựng lớp để cho kem học 3 tháng đầu lương thực thực phẩm thì dưới này đưa lên Rồi sau đó tự túc Bây giờ giải tán Ban thông tin cho người đi phổ biến ngay Để các hộ thu xếp Chiều mai có xe tải của huyện Ta cho đi chuyến đầu Báo cáo hết Có tiếng vỗ tay lẹt đẹt theo thói quen Rồi mọi người ủe hoài đứng dậy ngơ ngác nhìn nhau chia sẻ nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Chủ tịch Na lẩn nhanh ra cửa hậu, tránh những câu hỏi lôi thôi của nhân viên. Cuộc sống càng ngày càng cam go, cả nhà co่ย quần bên nhau chưa từng miếng khoai cũ sắng mà còn chưa đủ ăn, huống chi bây giờ lại xé lòng đôi những khuôn mặt giàu rĩ chia tay nhau ở sân chủ sở. Chẳng ai muốn nói gì nữa. Nhưng khác hẳn với mọi người, Trường tiếp nhận bản tin sơ tán một cách hết sức phấn khởi. Thay vì trở lại trụ sở ban thông tin, Trường vội vã vắt đám đông ba chân bốn cẳng chạy về tìm Lam. Gã hình dung ra đôi mắt của Lam, lát nữa đây chắc hẳn sẽ thoáng hiện niềm vui đột xuất khi được gã cho biết chỉ thị sơ tán của huyện. Lam là hàng xóm của Trường. Hai nhà cách nhau chỉ có cái ao bề ngang độ 10 thước. Cái ao đó là tài sản chung của hai gia đình. Hàng năm tát cá chia nhau thu hoạch. Ngồi bên này dưới gốc cây sume già rả vỡ câu cá hay vót nan tre đan rổ. Trương thường trông sang theo dõi từng động tác của Lam. Nàng hay xuống ao, ngồi trên chiếc cầu hẹp ghét bằng hai khúc cây xoan, giặt quần áo hoặc vo gạo rửa bát. Lâu lâu những trưa hè nắng đực, Trương thấy Lam ngồi khom lưng lấy gáo múc nước hộ đao. Mái tóc dài xõa hẳn xuống trên mặt nước trong xanh. Giờ có đêm trăng mờ, Lam nhìn chiếc trong sau không thấy ai, lội hẳn xuống ao tắm. Ở đôi mắt Lam, ở thân hình cao dong dỏng với mái tóc dài, thường được cột hững hờ bằng chiếc khăn tay màu nước biển. Nói chung, toàn thể dung nhan mặn mà của Lam có cái gì lôi cuốn lạ lùng, bắt chừng lúc nào cũng phải nghĩ đến. Chiến tranh chưa bao giờ ngừng trên đất Bắc. Con trai lớn lên là biến mất khỏi xóm làng. Những đứa may mắn hiếm hoi như trưởng chưa vào bộ đội, muốn yêu ai cũng dễ dàng, ngỏ lời với ai cũng có thể được chấp nhận. Tỷ lệ nam thiếu nữ thừa càng ngày càng trầm trọng. Chỗ nào cũng chỉ thấy toàn đàn bà con gái. Trên nông trường, ngoài bến sông ở cánh đồng, trong phòng họp, nhìn quanh rất ít khi còn bắt gặp một chàng thanh niên coi được toàn những thứ sức càng gãy gọ không đủ điều kiện gia nhập bộ đội mới ở lại với xóm làng. Hoàn cảnh sống đầy các cô ra vật lộn với đời, làm những công việc của đàn ông, cho nên hầu hết đều bạo dạn, xông xáo, mất dần hết nữ tính. Trong quan hệ nam nữ, nhiều cô nắm phần chủ động vì nhút nhát quá thì rất khó có chồng. Bạn bè của Trưởng, thằng Hợi thọt thằng quán trọ đều mới cưới vợ cả và cả hai cô vợ liệu thuộc loại sinh sán trong làng. Trưởng công tác trong ban thông tin nhờ có hoa tay vẽ khéo hiệu và từ khả năng đó, trưởng ban cho trưởng kiêm nhiệm luôn nhiều công việc vặt vãnh khác. Trưởng thuộc loại đẹp trai trắng trẻo, các cô nhân viên văn phòng xã nhiều người sẵn sàng lăn xả vào cánh tay khảng khiu của trưởng nếu gã ngỏ ý. Thậm chí hôm chủ tịch xã huy động toàn thể các ban thực hiện hệ thống giao thông hào và làm hầm có mái lợp bên cạnh trụ sở. Cái hỏa trong ban thông tin thấy trưởng hôm ấy có vẻ mệt, đắc tự nguyện lãnh thêm phần chỉ tiêu của trưởng, đào đến mấy thước khối đất, rồi đòi trưởng trả công bằng cách dẫn lên chợ huyện ăn bốn ốc. Con bé lẳng lắm, lúc nào cũng kè kè sát vai trưởng, gạ gẫm rất lộ liễu, nhưng trưởng không thể siêu lòng được, vì hỏa vốn không đẹp, lại thuộc loại vai u thiệt bắp, lấy về nằm bên nhau, có ngày trưởng chết bẹp. Những cô gái khác phần nhiều cũng đều có cảm tình với trưởng, nhưng trưởng chỉ yêu Lam mặc dù Lam đã có chồng. Lam lập gia đình mới được 2 năm thì tước, chồng nàng lên đường đi B. Nhà rất vắng vẻ, chỉ có bà mẹ chồng gần 60 tuổi và thằng em chồng đi bộ đội đơn vị phòng không, năm thì 10 hỏa mới ghé về thăm. Không hiểu hôm tiễn chân tước ở cuối làng, Lam có buồn hay không chỉ biết chắc một điều là từ ngày ấy, trưởng bắt đầu nhăn nhúm niềm hy vọng sẽ bắc được nhịp cầu sang bên kia bờ ao. Bữa tiệc tiến chân gồm khá đông hàng xóm. Trưởng hân hoan mang sang con gà và quả mít vừa chín tới, gọi là góp chút quả phúng điếu tiễn đưa thằng bạn láng giềng thân yêu về bên kia thế giới, để lại cô vợ trẻ cho trưởng chìm ngẫm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net